l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương 125 cái bang tổng luận mọi người tiến vào tẩm thất của phong tự lai phong tự lai đang nằm trên giường khí sắc cũng tính là tốt khi bình nói nhạc phụ người làm sao đáng thất vọng vậy bị người đánh nằm ra giường không thể động đậy nếu đ ể nữ tế người ra tay nằm trên giường phải là tên hỗn đản đã đánh người đó lại nói chuyện cũ người đánh nhau mà quên mất quyền vương nữ tế của người sao như có vẻ thiếu nghĩa khí đó Phong t ự Lai cười, ngươi không đủ cho hắn đánh đâu. Hắn gần như có thể gọi là đệ nhất cao thủ trên võ lâm. Cái gì? Hi Bình nhảy lên, giống dạng một con khỉ trí c h ó e Nhạc Phụ, người nói gì? Còn không đủ cho hắn đánh. Hắn là ai? Còn không đấm hắn không được. Phong t ự Lai nói, là Hùng, đại đ a Minh Minh Chủ, bây giờ là võ lâm Minh Chủ. Hi Bình vẫn chưa nguôi giận, nói, Nhạc Phụ, đợi thương thế người hồi phục. người dẫn con đi khiêu chiến hắn, cho hắn biết lợi hại của nữ tế người. Minh chủ cái gì chứ? Đánh hắn thành man h trư, heo mù. Hoa tiểu ba cười nói, tỷ phu, huynh có vẻ cả võ lâm minh chủ đại biểu cho cái gì cũng không rõ. Võ lâm minh chủ, nói cách khác, cả võ lâm phải nghe lời hắn. Huynh hiện tại cũng nằm trong khu vực quản lý của hắn. Còn lâu. Hắn quản được ta sao? Hi bình mắng lại, đột nhiên quay mặt nhìn phong tự lai nói. Hắc Hắc, nhạc phụ, con cũng là vì dành thể diện cho người mà cùng hắn giao đấu. Nguyên lai người cũng đang có chức quyền. Người hiện tại là đầu đảng cũng là biểu tượng của khất cái. Như quả nói người đi làm võ Lâm Minh Chủ, người không phải càng phát đạt hơn sao? Tiểu Ái Vũ, đầu óc làm ăn của cha nàng cũng thật nhạy bén đó. Phong t ự Lai khốn khổ trả lời. Tiểu Tử nói bậy, người nói đến đâu rồi? Hy Bình đáp, Tiểu Tử biết sai. Nhưng mà, nhạc phụ. không phải là chức vụ rõ ràng gì, người hà tất phải tranh giành đến n ỗ i cả mạng cũng hy sinh? Còn m a y là nữ tế người có bản lãnh, tìm một nhạc phụ khác đến liệu thương cho người. Phong Ái Vũ giận dữ, Hi Bình, chàng nói chuyện với cha ta, không thể nghiêm túc một chút sao? Phong Tử Lai xua tay, nói, Ái Vũ, đừng cưỡng cầu nó, cha không thích nó quá nghiêm túc. Kỳ thực ta lúc mới bắt đầu cũng không có ý liều mạng, nhưng mà ai? một lời nói không hết lão gặp lạc hùng thì nổi giận trong cuộc đời lão tuy nói toàn bộ tình cảm dành cho độc cô vũ nhưng trước khi gặp được độc cô vũ lão từng có theo đuổi một mối tình khác nhưng giữa chừng lại xuất hiện một trình giảo kim chính là lạc hùng làm mê mẩn phương tâm thiếu nữ của cô gái đó cô gái đó lại gả cho lạc hùng nhưng không biết vì sao sau 7 năm cô gái đó l ì đời lão nhận thấy phần lớn là do lạc hùng không chiếu cố tốt cho duyên cũ của lão nếu không lại có nguyên nhân khác. lúc đối mặt với lạc hùng trên lôi đài cũng vì một phần giận khi gặp tình địch, phần vì người yêu mất sớm lúc xuân xanh, lửa giận thiêu đốt trong lòng, chút nữa liều cả mạng già vẫn là cảnh tượng như tình trường năm đó thất bại đo đất. khi bình an ủi nhạc phụ không cần xấu hổ, nếu đánh nhau phải có tinh thần không sợ chết, đánh mà không liều mạng làm sao thắng được. thảm nhất chính là mất mạng rồi cũng không đánh thắng. điều này trong lòng lão không hề nói ra. tứ cậu giận dữ, ngươi nghĩ ai cũng như ngươi sao? Độc Cô Minh vỗ vai Hoa Tiểu Ba, nói: Tiểu Ba của chúng ta bắt đầu đánh là chỉ bỏ chạy, chính là một minh chứng rất tốt. Hoa Tiểu Ba gạt tay hắn ra, cải lại: hai người huynh, đừng có hại kẻ khác tại chỗ này. Ta khi nào lại lâm trận bỏ chạy chứ? Ta là truyền nhân duy nhất của hành y thế gia, từ khi sinh ra đã có tâm hồn thiện lương. Cho dù thỉnh thoảng vì tuổi trẻ khí thịnh bùng phát lên cùng người đánh nhau, cũng chỉ chọn cách tránh né làm chủ, thương người làm thứ. Các người hiểu cái gì? Một đám hồn ngôn. Độc Cô Minh ta lên một tiếng nói, tiểu ba còn cần ta tiếp tục dạy đệ võ công không? Hoa Tiểu Ba đáp, đương nhiên cần. Độc Cô Minh nói, ngươi không phải nói cần giữ tấm lòng thiện lương sao? Nếu ngươi không dám thương hại người khác, vì sao phải học võ công làm thương hại người khác? Hoa Tiểu Ba liền dùng sức ông mạnh Xuân Thủy kêu ngạo nói: Ta phải bảo hộ nữ nhân của ta, vì thế ta cần trở nên cường đại hơn. Xuân Thủy giận dỗi: Ai cần ngươi bảo hộ nào? Ta không thể tự bảo vệ bản thân sao? Hoa Tiểu Ba cảm thấy mất thể diện, nghĩ ngợi, nói: Lúc có chuyện nàng tự mình bảo hộ, lúc không có chuyện ta lại bảo vệ nàng. Tứ Cẩu ngạc nhiên nói: Đây là kiểu bảo hộ của thời đại nào vậy? Hoa Tiểu Ba cười đáp. thời đại hoa tiểu ba độc cô kỳ giải thích hoa tiểu ba thời đại kiểu bảo hộ của kẻ thối hung không có một chút tính trách nhiệm xuân thủy xô hắn ra nói theo ta ra ngoài để ta cho ngươi biết cái gì là ngươi hoàn thành trách nhiệm ngươi là tên nam nhân không có lương tâm nói xong lắc mong đi ra khỏi phòng ta không đi ra hao tiểu ba vừa dứt lời liền thấy đau hai v à n h tay bạch tuệ cùng cốc u lan một trái một phải sách hai v à n h tay hắn hắn chỉ còn cách cuối người đi theo đi chưa được mấy bước đột nhiên kêu hoảng vũ sắc bọn nàng cũng đi theo sửa lưng ta vũ sắc là một trong 12 cô gái thiên trúc cũng là một trong ba thê tử thiên trúc của hoa tiểu ba hai người khác phân biệt gọi là vũ tự và vũ bình những mỹ nữ thiên trúc này đầu tiên đều có tên riêng nhưng bọn họ hiềm tên bọn họ vừa dài vừa xấu gọi lên khó nghe lại khó nhớ v í thế trừ đại ni ra bọn họ đều tự mình đổi tên hai nữ nhân của triệu tử uy đổi thành vũ tân và vũ đình độc cô minh gọi là vũ điềm và vũ yến bốn người của tứ cậu chia ra gọi là vũ tĩnh vũ tranh vũ phong vũ tần vũ sắc vũ tự và vũ bình tam nữ tự nhiên cũng giúp phu tướng ra ngoài phong tự lai hướng tứ cậu nói ngươi dùng thương phải không mọi người không biết vì sao lão hỏi vậy tứ cậu trả lời đúng vậy phong tự lai trầm ngâm một hồi nói trải qua trận này hùng tâm tráng trí vốn có của ta cũng không còn nữa trước đây một lòng muốn trở thành bang chủ thiên hạ đệ nhất bang bây giờ làm nên rồi cũng bất quá chỉ thế này hiện tại vũ độc cô vũ đi rồi ái vũ cũng có nơi nương tựa tâm nguyện của ta cũng đã hoàn tất rồi chỉ muốn tìm một bằng hữu đa ẩn cư nói ra các ngươi không tin ta cả đời này kết giao tuy nhiều nhưng bằng hữu chân chính chỉ có một hắn tuy nhiên trong mắt người đời không phải người tốt nhưng lại là người chân thành, nói khắp giang hồ, ta cả đời này kính trọng nhất chính là hắn. Từ sau khi mẹ Ái Vũ qua đời, ta đã muốn tìm hắn, nhưng ta tìm kiếm nhiều năm, cho tới mới đây hắn mới nhờ người chuyển cho ta một lá thư, từ đó mới biết hắn ở đâu. Hai mươi năm không gặp hắn, không biết hắn có thay đổi gì không. Trong đôi mắt lão thống hiện một loại ánh mắt mong chờ. Phong Ái Vũ ngạc nhiên hỏi: cha có bằng hữu như vậy sao? Vì sao chưa từng nghe cha nói tới? ông ta tên gọi là gì? Phong t ự Lai vô ý nhìn Hi Bình một cái, nói: Ta không nhớ được tên họ của hắn, chỉ nhớ hắn là bằng hữu duy nhất của ta. Mọi người trong lòng hiểu rõ lão không muốn nói, cả tên họ cũng không nhớ được, còn nói cái gì bằng hữu? Phong t ự Lai lại hướng tứ cậu nói: Ngươi có hay không ý chí làm bang chủ cái bang? Tứ cậu đại kinh đáp: Tôi được sao? Độc Cô Minh nói: Ta cũng đang hoài nghi. Tứ cậu quát. độc cô minh, ngươi lại không thể cho ta một chút thể diện sao? tứ cậu hắn thực không làm sao tốt được, bất quá một chút thể diện không giữ sao? người sống trên đời, ai không cố giữ thể diện? da mặt càng dày, càng phải giữ thể diện. lôi lông cổ vũ hắn, ta thấy ngươi rất thích hợp làm ban chủ, bởi vì ngươi và khất cái cùng có da mặt dày. phong tự lai cười nói, ta nói ngươi được, thì ngươi được. tứ cậu mừng rỡ nói, nói như vậy. người muốn truyền vị cho ta, phong tự lai nói tạm thời có ý này. hi bình hỏi vặn cái gì tạm thời muốn truyền thì truyền, không truyền thì đuổi ra. phong tự lai đáp còn phải coi hắn học được thần lai chi thương không. độc cô minh nói cô trường theo như cháu biết muốn làm ban chủ tất phải học được đã cậu b ổ n g phát. đây độc cô minh ngươi không phải đang chửi ta chứ tứ cậu tự nhiên không chấp nhận ai bảo hắn gọi là tứ cậu. đã cậu b ổ n g p h á p đây không phải là đánh hắn sao? Ta kinh. h Hi Bình gõ lên sò hắn, nói: tứ cậu, ngươi không biết ngắt lời người khác là rất khuyết đức sao? Lão ca, nói tiếp đi, hay nhất là nói tới sát cậu đ a o pháp, cái này mới là tuyệt đó. Độc Cô Minh tiếp tục nói: cùng hàng Long thập bát trưởng, còn phải có đ ã cậu b ổ n g làm tín h vật c h u y ê n vị, sao có thể nói học được thần lai chi thương là được? Phong Tử Lai giải thích: đó là chuyện trước kia. cái gì đã c u bỗng phát, hàng long thập bát trưởng đều đã hết thời, hiện tại võ công lợi hại nhất trong bang là thần lai chi thương, chỉ có luyện thành loại võ công này mới có thể kế thừa chức vị bang chủ. Độc Cô Minh hai mắt t r ợ n tròn kinh ngạc nói, vì sao cháu chưa từng nghe nói qua? chuyện ngươi chưa nghe nói qua có nhiều lắm. mới ra khỏi thiếu lâm tự mấy ngày, lại làm như lão giang hồ rồi, tứ cậu chung quy cũng báo xong một mối thù, trong lòng sản khoái vô bì. phong tự lai mất bình tĩnh nói các ngươi đừng cãi nữa để ta nói đã ta bây giờ nói chuyện rất tốn sức kỳ thực cái ban bọn ta tuy đông người người chân chính có võ công rất ít người có võ công qua cường lại càng ít trong số ít một đoàn thể do khất cái các nơi tạo thành cũng như một nắm cát khô lúc bọn họ dùng được liền nói ta là đại diện của cái ban làm sao người khác cũng không dám lớn gan ăn hiếp họ nhưng mà đến lúc trong ban cần bọn họ giúp chuyện gì bọn họ lại nói ta là một khất cái, cả ta cũng như bồ tát sang sông không giữ nổi mình, có thể giúp được chuyện gì chứ? Bọn họ lúc thường thị văn xin người khác làm ơn, nhưng thỉnh thoảng cũng trộm cắp móc túi, để bọn họ đi làm việc chính của họ thì họ sợ khổ, chỉ thích cả ngày l ư ờ i nhát nhàng n h ã chờ ăn của từ thiện. Người ta nói cái bang là bang phái hiệp nghĩa, thực ra bởi vì bọn chúng chuyện xấu không dám làm to ra, lại có cơ sở là dân chúng. đến bốn phương đều tuyên dương cái ban là ban hội chính nghĩa. Ngươi nói lời ta nói nhiều cũng hợp lại thành một hiệp danh. Húng chi chỗ nào có chuyện bất bình, người khác đi thảo phạt kẻ xấu, bọn họ cũng theo ở phía sau lấy đã cẩu bỗng đập chén m ẻ rồi la hét. Người khác lại cho rằng bọn họ rất có lòng hiệp nghĩa. Cái ban bọn ta có hai loại võ công lợi hại nhất, một loại gọi là đánh hội đồng, cái này không nói các ngươi cũng biết. Một loại khác chính là thần lai chi thương. cái thương ban đầu phải là thưởng nghĩa là d i ậ c nên phải gọi là thần lai chi thưởng các ngươi không nhận thấy khất cái xin h ăn là một loại dược dọc rất công chính sao h ắ c h ắ c h ắ cho nên nói thần lai chi thưởng về sau cũng sửa thành thần lai chi thương bị tôn lên làm cái ban chí cao võ học khi bình nói qua nhạc phụ người làm sao đột nhiên nói ra nhiều chuyện xấu của ban mình như vậy khiến con làm nữ tế cũng không biết để mặt mũi đâu người không thể nói cái ban của người võ công nào cũng cao cường sao? đương nhiên, ngoại trừ đánh không lại con ra, để bọn họ đứng thương nhì cũng không sai. tứ c ẩ u mau bái nhạc phụ ta làm sư phó. tứ c ẩ u quỳ gối xuống, dập đầu nói, sư phó trên cao, xin nhận của đồ nhi ba l y phong tự lai ha ha cười lớn, cực kỳ mãn ý. tứ c ẩ u lạy xong ba l y đứng dậy, nhìn hi bình nghi hoặc, nói, ngươi vì sao tích cực như vậy? có vẻ còn hưng phấn hơn cả ta, nhất định có âm mưu. đương nhiên rồi. ngươi làm ban chủ rồi, lại dạy bọn chúng đập mâm sắc tô sắc tấu nhạc cho ta, hoặc là tập hợp bọn chúng đến xem bọn ta mở hội ca hát. người hâm mộ của ta không phải sẽ tăng đến mức không thể tính được sao? Hy Bình trên mặt xuất hiện ánh sáng hồng, hắn có vẻ như thấy được sự rực rỡ của bản thân. tứ cẩu cự tuyệt thẳng thường, chuyện này tuyệt đối không được. một đại ban chủ phải có uy nghiêm. Hy Bình phản bác. khó nói tấu nhạc là không có uy nghiêm đó. ta nói tứ c ẩ u tấu nhạc không chỉ là không có uy nghiêm, hơn nữa còn biểu hiện ngươi là một vị ban chủ có tài hoa, có khí chất. tứ c ẩ u lắc mạnh đầu, không được, không được. ta một đại thô nhân không cần có tài hoa, cũng không cần có khí chất. hi bình, ta cầu xin ngươi, sau này trước mặt ban chúng đừng bắt ta tấu nhạc. lúc nào đó ta cùng ngươi mở hội âm nhạc được không? chúng ta gọi thêm tiểu ba, còn gọi ái vũ, kỳ kỳ. t ư t ư cùng tuyết nhi của ngươi đến làm khán giả không phải là tổ hợp tốt nhất sao? hy bình cười nói tính lại ngươi còn có điểm lương tâm tốt thôi tha ngươi một lần tứ cậu nhảy lên la lớn hy bình vạn tuế lôi long nói không cần khoa trương dữ vậy tứ cậu nói công tử lôi long cản lại không cho hắn nói nói về sau đừng gọi ta là công tử nữa nghe không thuận tai tứ cậu gọi đã quen nhất thời sửa không được, nói, công tử, vậy gọi thế nào? A Long lôi lông m ỉ m cười vỗ vỗ vai hắn. Phong Tử Lai đột nhiên nhìn Tiểu Nguyệt đứng cạnh Hi Bình cười cười nói, Hi Bình, vị mỹ lệ thê tử đứng cạnh ngươi tên gọi là gì vậy? Mọi người đều nhìn sang Tiểu Nguyệt, mặt nàng ửng đỏ, giận dỗi nói, thúc thúc, người ta tên là Hoàng Tiểu Nguyệt, là mùi mùi, không phải thê tử đâu. Phong Tử Lai cười ha h ả trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc, lão nói. là ta nhìn lầm, là ta nhìn lầm, thực là lão hồ đồ rồi. Mẹ ngươi thực gọi là xuân yến sao? Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nói, thúc thúc, người từng gặp mẹ cháu? Phong Tử Lai đáp, gặp qua một hai lần, người rất giống cô ta lúc trẻ, bất quá so với cô ta, n g ư ơ i mỹ lệ hơn, có lẽ có nhiều người theo đuổi lắm phải không? Tiểu Nguyệt trề môi nói, không có ai hết. Không thành thật, Phong t ự Lai đương nhiên không tin lời nàng. cô gái mỹ lệ n h ư ờ n g này làm sao có thể không có ai theo đuổi? phong ái vũ đỡ lời cha nguyệt nhi thực sự không có người theo đuổi bình thường nàng ta tuy cười với người khác rất dịu dàng xinh xắn những s ố năm nhân bên cạnh nàng đều không dám có chủ ý với nàng bởi vì nguyệt nhi có một đại ca quá c ù n g bạo ai dám có chủ ý xấu với nàng chứ? phong tự lai tử tế nhìn lại tiểu nguyệt đột nhiên mỉm cười nói có chút đạo lý bởi vì nó có một đại ca như vậy độc cô minh nói không phải vậy đâu bởi vì nguyệt nhi cả cuộc đời không gả đi mới c ự tuyệt mọi kẻ theo đuổi tứ cẩu tò mò ngươi làm sao biết được À, độc cô minh ngươi tiểu tử này nhất định đã theo đuổi tiểu nguyệt hơn nữa đã bại hay tiểu tử ngươi tay chân cũng nhanh đó có điều công phu không đủ các ngươi không cần làm loạn ở đây mùi mùi ta không phải để cho các ngươi bàn cãi khi bình có chút mất bình tĩnh kẻ theo đuổi sau này ai dám có chủ ý động đến Nguyệt Nhi Hoàng Hi Bình hắn sẽ đánh kẻ đó Nguyệt Nhi là người của hắn vĩnh viễn như vậy Tiểu Nguyệt mặt mũi đỏ rực nói Đại ca Nguyệt Nhi ra ngoài đây nắm tay Bạch Liên cùng lãnh như băng chạy ra ngoài Nữ hài hay ngượng Phong Tử Lai nói xong một câu lại nhìn tứ cậu nói ba ngày nữa ta truyền võ công cho ngươi hy vọng sau ba ngày nữa ta có thể ra khỏi giường Phong ban chủ Ba ngày nửa ngày không chỉ có thể rời giường, truyền võ công cũng có dư. Hoa sơ khai từ bên ngoài bước vào, Hoa Lôi lao vào lòng h y Bình, nói: "Kaka, huynh lừa Lôi Lôi, huynh không có tới tìm Lôi Lôi, là Lôi Lôi tới tìm huynh." Hi Bình nói: "Ta vừa mới định đi tìm mùi, mùi đã tới rồi. Hắn nhận thấy trước mặt Hoa sơ khai phu phụ ôm ấp Hoa Lôi kiểu này thật không hay, nhưng không ôm thì không được. Hoa sơ khai phu phụ đến bên cạnh hắn, không kiềm được nói. lôi lôi là bị mất ký ức có chọn lựa cũng là nó đem mọi việc cùng mọi người nó không muốn nhớ ép vào đấy ký ức không biết vì sao nó chỉ chọn nhớ về ngươi trước khi lôi lôi mất trí nhớ người cuối cùng nó gặp là ngươi phải không? Hi Bình gật gật đầu nói con nghĩ vậy. Hoa sơ khai nói nó hiện tại chỉ nhớ được ngươi rất ỷ lại vào ngươi bọn ta cũng không có cách nào chỉ còn nước giao nó cho ngươi. nó không chỉ chọn nhớ ngươi mà còn chọn nhớ về thời kỳ thơ ấu ngây thơ của nó. Hy Bình vội vàng hỏi lại, vậy nàng ta có đột nhiên tốt trở lại không? Có khả năng lắm, Hoa Sơ khai nói, nó chỉ tạm thời bị như vậy, tính có một ngày sẽ khôi phục, hoặc giả ngày nào đó tỉnh giấc cũng không biết được. Hy Bình lo lắng, đến lúc đó nàng ta có nhớ được mọi chuyện xảy ra sau khi mất ký ức không? Hoa Sơ khai cười nói, nhớ rất rõ ràng. Hy Bình lẩm bẩm, thảm rồi. lần này rắc rối rồi. trước đây nàng ta chán ghét mình nhất, sau khi lành lại nhất định tìm mình tính sổ. hắn lo lắng chính là hoa lôi có nhớ được hắn hát cho nàng nghe không, có nhớ được hắn tùy tiện hôn nàng không. hay đơn giản là tìm cơ hội biến nàng thành mẫu thân của hài tử hắn. nhưng chuyện này không được. nếu nàng ta khỏe lại nhưng không thích hắn, không phải càng rắc rối hơn sao? ngốc tử, không sợ. nàng ta nếu có thể nhớ rõ ràng. đương nhiên cũng nhớ được rằng nàng ta tự nguyện h ắ c h ắ c cam tâm tình nguyện nàng ta có thể trách hắn. Âu Dương c h â n nói: Hi Bình, ngươi phải chiếu cố tốt lôi lôi, khiến nó có chút hạnh phúc. Nó đến n a y đã 20 năm không cảm thấy hạnh phúc rồi, h a i tử này sống thật sự khổ. Hi Bình không cố ý nói, chỉ cần nàng vui vẻ, ta làm gì với nàng cũng không sao hả? Hoa Tiểu Mạn biết được hắn nói có ý tứ gì, giọng giận dữ: chàng não xấu này, nghĩ đến đâu rồi? sắc tâm chàng có phải lại động rồi không? chàng phải nhớ kỹ, đó là cô cô ta, chàng mà dám cả cô cô cũng hủy, ta không tha cho chàng, sắc ma. Hi Bình đẩy hoa lôi ra, nói: nếu đã như vậy, thì đừng để nàng ta lại gần ta. Các người cũng biết, ta là người chịu không nổi dụ hoặc. Tiểu Mạn, nàng đưa cô cô nàng về canh giữ cho kỹ, đợi nàng ta khỏe lại, nàng ta lại có thể tìm cha ta. Hoa lôi thật sự muốn lao vào lòng h y Bình, la lên. Kaka, Huynh làm sao đẩy lôi lôi ra? Huynh không cần lôi lôi nữa sao? Hy Bình đáp, không dám cần mùi. Hoa Tiểu Mạn sẵn giọng, lão đầu xấu, ngươi dám không cần cô cô, ta sẽ, ta sẽ làm ngươi không thể đẩy cô cô ra. Ngươi như vậy chỉ khiến cô cô buồn thôi. Hy Bình không minh bạch nói, là nàng nói ta không được chạm tới nàng ta. Hoa Tiểu Mạn cứng họng. Hoa Sơ Khai nói, được rồi, Hy Bình, lôi lôi từ nay giao cho ngươi. người muốn làm gì nó với chúng ta không có quan hệ chỉ cần lôi lôi vui vẻ là tốt rồi ai ba nữ nhân của hoa gia ta đứa nào cũng với ngươi ai duyên như thế phận cũng vậy đời trước của hoa gia nợ ngươi quá nhiều hi bình nhíu mày nói nhạc phụ người nói làm sao giống như triết gia vậy hắn càng nghe càng hồ đồ vì sao không thể nói đơn giản một chút chứ người ta nói chuyện không phải vì để người nghe có thể minh bạch ý tứ của họ sao? Hoa Lôi lại nép vào ngực khi bình giọng giòn tan, ca ca hôn lôi lôi đi. Không hôn, về phòng mới lại hôn. Da mặt hắn tuy dày cũng ngượng ngùng khi phải âu yếm Hoa Lôi trước mặt Hoa sơ khai phu phụ. Hoa Lôi sô đẩy ngực hắn nhõng nhẽo nói không mà. Lôi lôi hiện tại muốn ca ca hôn, nàng nhắm hai mắt, nhón hai chân, cố dơ đôi môi đặc biệt nhỏ của nàng lên. Hi Bình nhìn mọi người một cái, nói: không được trách ta, là nàng ta đòi. Hắn cúi đầu xuống hôn lên môi Hoa Lôi, bị nàng cuốn lấy hôn nồng nhiệt. Hoa Lôi thỏa mãn xong, vui vẻ nói: ca ca, về phòng lại hôn lôi lôi nha. ở chỗ này lôi lôi xấu hổ, m ắ c cỡ lắm. Mọi người đều nghĩ còn m ắ c cỡ ư? Hoa sơ khai thở dài, nói: trông như nhà ta loạn rồi, gặp phải tiểu tử này đúng là vận xui của Hoa gia. Âu Dương c h â n nói. có lẽ là vận may. Hy Bình tự hào nói, câu này của nhạc mẫu hợp tâm ý con nhất. Hoa Sơ khai nói, các ngươi nên ra ngoài rồi, để Phong Ban chủ nghỉ ngơi cho tốt. Mọi người thấy Phong t ự Lai thực có chút mệt mỏi, liền nghe lời ra khỏi phòng. Tư Tư, Tuyết Nhi để ta bế. Hy Bình ôm lấy Tuyết Nhi, tay còn lại ô n g lấy eo Đỗ Tư Tư, m ỉ m cười thủ thỉ, đêm nay nàng vũ thoát y cho ta xem nhé. Đỗ Tư Tư giận dỗi, người ta không muốn. khi bình trả giá, ta cho bọn họ cùng nàng múa, được không? đ ỗ t ư t ư lén nhéo hắn một cái, r í ế t nhẹ, chàng sắc dục điên cuồng, hư hỏng hết rồi.